các bạn đang nghe tại đọc truyện audio t n e t thanh này cũng sẽ bị tiếng ồn từ nhà máy nuốt trừng những người xung quanh sẽ không thể nghe thấy gì từ ngôi nhà nơi xảy ra án mạng theo ông vương thế ngân cháu ông có hai con trai con cả đã chết vì bệnh còn vương huy con trai thứ hai là một lái xe taxi chiều hôm xảy ra vụ án vương huy chở một người dân trong làng đi v ụ hán nếu cậu ấy không chờ khách đến vũ hán có thể sẽ bị giết cùng với bố mẹ của mình thật may mắn ông ngân nói chủ nhà máy lò bôi từng bị trộm 15.000 n h â n dân tệ vào đêm xảy ra vụ việc một người dân ở thị trấn sang si di phát hiện hai chiếc xe máy gần hiện trường vụ án một chiếc xe còn bật đèn và có vết máu trên mặt đất vì quá hoảng sợ người này đã bỏ chạy. c h ú nạn nhân nhận định chiếc xe đó có thể là của hung thủ giết người. Trong một cuộc họp báo hôm 27 tháng 12, cảnh sát địa phương nói rằng cơ quan điều tra chưa hoàn thành công việc khám nghiệm tử thi. Sau đó họ chưa thể đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong của các nạn nhân. Theo một quan chức địa phương, một tháng trước khi xảy ra án mạng. gia đình nạn nhân bị trộm 1 5 0 0 n ngàn nhân dân tệ. Mặc dù cảnh sát đã nắm được vụ việc, nhưng chưa lần ra manh mối thủ phạm. Theo người dân địa phương, Vương Thế Thư là người rất chăm chỉ. Sau khi xuất ngũ, ông ta kinh doanh quần áo ở huyện Hồng An, sau đó chuyển sang bán gà. Nhờ tiết kiệm được một số tiền kha khá, năm 1999, vợ chồng ông mở một nhà máy lò vôi. công việc kinh doanh của họ rất tốt. Một số người thân nói rằng Vương Thế Thư không giàu có, nhưng nhiều người dân trong vùng đồn rằng ông chủ nhà máy sản xuất vui Bình Minh sở hữu tài sản khoảng gần một triệu nhân dân tệ. Họ nghi rằng có ai đó đã ghen tị với khối tài sản của gia đình họ và đã ra tay đầu độc với các nạn nhân. Cạnh đó cũng không loại trừ. khả năng cả gia đình nhà ông chủ máy bị sát hại do tranh chấp trong quá trình thương lượng giá bán nhà máy sản xuất vôi. Nhiều người còn đồn đoán ông Vương Thế Thư đã kiếm được một số tiền khá lớn và muốn được nghỉ ngơi ở tuổi 50. Theo đó, Vương Thế Thư đã có ý định bán nhà máy này với giá 15.000 n nhân dân tệ. Tuy nhiên, điều mọi người không hiểu là nhà máy vôi đang làm ăn tốt. vậy thì tại sao ông vương lại muốn bán tài sản trên người trong gia đình có hỏi ông vương thế thư về vấn đề này và được giải thích rằng ông muốn chuyển đến vũ hán ở cùng với người con trai thứ hai đến nay các giả thuyết trên vẫn chưa có lời giải đáp thứ ba vụ án tám cô gái bị sát hại dã man trong nhà trọ ở trung quốc năm 1999, một vụ án kinh thiên động địa đã xảy ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Chỉ trong vòng 20 phút, hung thủ đã đâm chết 8 cô gái với 120 nhát dao. Khoảng 4 giờ ngày 30 tháng 5 năm 1999, cảnh sát 110 Trung Quốc nhận được hai cuộc điện thoại. Cuộc đầu tiên là giọng nói run rẩy, sợ hãi của một cô gái. có người muốn giết chúng tôi, mau đến cứu giúp. Sau câu nói được lặp đi lặp lại nhiều lần đó là tiếng hét thất thanh. k ể từ đó không nghe thấy gì từ đầu dây bên kia nữa. Cảnh sát lập tức tra số điện thoại vừa gọi đến từ quận Thạch c à n h Sơn. Không lâu sau cuộc gọi thứ hai được gọi đến, lần này là giọng của một người phụ nữ trung tuổi gọi đến báo cho cảnh sát biết có vụ án mạng xảy ra trong khu nhà cô ở. địa điểm xảy ra án mạng không đâu khác chính là khu tập thể Hồng Đạt thuộc quận Thạch Cảnh Sơn. Khi cảnh sát đến hiện trường thì phát hiện xác một cô gái nằm dưới tầng 1 của khu tập thể. Họ lần theo vết máu lên một căn hộ trên tầng 2. Cảnh tượng hãi hùng trong nhà khiến cảnh sát không khỏi bàng hoàng. Căn hộ nhuốm đầy máu và mùi tanh hôi trên tường, dưới đất, trên giường, máu đổ khắp nơi. Vốn dĩ không chỉ có một nạn nhân tử vong ở tầng 1 t ạ i căn hộ 202 có 7 nạn nhân nữa bị đâm chết một cách dã man. Tổng cộng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.